Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 56 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, khi đến núi Thiếu Thất, đoàn quần hào do lệnh hồ sung dẫn đầu, đông đến 56.000 người, thành phần ô hợp, đa số thuộc bàn môn tả đạo. Thiếu Lâm Tự thực hiện kế sách vườn không nhà trống. Tất cả lánh đi Họ không để lại nước uống hay chút thực phẩm nào Đám quần hào tinh thần Bắt đầu quan mang Đi lục soát khắp nơi Trong hậu viện, lệnh Hồ Xuân phát hiện Định giật sư thái đã chết Định nhàng hơi thở còn thoi thóp Bà ta cầu xin lệnh Hồ Xuân Hứa tiếp nhận làm trưởng môn phái hằng sơn Bà ta mới yên lòng nhắm mắt Ở thế bắt buộc Chàng đành phải nhận lời Quần hào bàn bạc xong Tổ chức hai đợt Sông xuống núi đều bị tên bắn như mưa Họ đành rút lên Hơn 100 người bị thương Từ đêm cho đến chiều hôm sau Bên địch từ tám hướng Cứ đánh trống in ỏi Tổ chức tấn công giả Từng đợt từng đợt Làm cho quần hào không thể nào nghỉ ngơi được Cộng với cái đói và cái khác hành hạ Khiến công lực mọi người hao tổn rất nhanh Kế vô thi và lệnh hồ sung Quyết định gọi 200 người Võ công cao cường nhất Đi tiên phong mở đường vào giữa đêm lệnh hồ sung dẫn toán quân xông xuống mở đường hơn một dặm không có gì cản trở tổ tiên thu bắn pháo hiệu quần hào trong chùa kéo ra thế là lệnh hồ sung và phần lớn quần hào chân dẫm phải đinh nhọn đau chịu không nổi chàng ra lệnh tất cả quay lại chùa thiếu lâm Lệnh hồ sung nhảy từ ngọn cây này qua ngọn cây khác, đến bên hố 7. Chàng cô trường kiếm đâm ngã ba tên sử thương rồi tung mình xuống bên cạnh một tên. Chàng đoán rằng chỗ này người đứng chắc không có đinh nhọn. Trong khoảnh khắc lại đâm ngã bảy tên nữa. Những tên sử thương còn lại hô lên một tiếng rồi bỏ chạy. Mấy chục người rớt xuống hố mới nhảy lên nhưng đã có hơn 10 người chết rồi. Thế trời tối đen như mực, chỉ có ánh tuyết phản quang lờ mờ nên không biết chỗ nào có cạm bẫy. Quân hào buồn bã đi khập khiển lên núi. May mà địch nhân không thừa thế đuổi theo. Quân hào vào chùa thắp đèn để coi thương thế. Mười người đã có chín người bị đinh đâm, máu chảy trang hòa. Ai nấy ngoác miệng chửi ầm lên. Rõ ràng trong mấy canh giờ, Đối phương đánh trống reo hò là để che lấp tiếng đào hố, cắm đinh Đinh sắt dài một thước, cắm sâu vào đất 7-8 tức Chỉ chừng dài 3 tấc lộ ra trên mặt đất Đầu đinh rất bén nhọn Nếu khắp núi được cắm đinh thì e rằng có đến vài chục dạng cây Quá nhiều đinh sắt, hiển nhiên là mọi sự đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước Địch nhân mưu đồ như vậy khiến những người có kiến thức trong quần hào cũng thế kinh hãi. Kế vô thi kéo lệnh hồ sung sang một góc. khẽ nói Lệnh hồ công tử, nếu muốn mọi người xuống núi bình an vô sự thì còn khó hơn là lên trời. Chúng ta chỉ mong cho thánh cô thoát hiểm. Việc lớn này xin để một mình công tử cố gắng tạm nhận. Lệnh hồ sung kinh hãi nói Kế huynh, kế huynh nói vậy là có ý gì? Kế vô thi nói Đương nhiên tại Hạ biết công tử Nghĩa Khí ngất trời Quyết không chịu bỏ mọi người mà đi một mình Nhưng ai ai cũng chịu chết ở đây Thì sau này còn ai đi cứu thánh cô thoát khỏi lâu luôn Lệnh Hồ Xuân cười hà hà nói <cười> Thì ra kế huynh muốn một mình tại Hạ tự xuống núi thoát thân Chuyện này xin đừng nhắc đến nữa Mọi người chết thì cũng chết Hơi đâu mà lo lắng quá vậy Ai rồi cũng phải chết chúng ta cùng chết với nhau thánh cô bị giam trong ngục thì sau này cũng chết thôi hôm nay tuy danh môn chính phái đắc thắng nhưng qua mấy chục năm nữa họ cũng sẽ chết hết chuyện thắng bại cũng chẳng qua là chết sớm hay muộn mà thôi kế vô thi thấy mình khuyên lệnh hồ xung không được lão biết có nói nhiều cũng vô ích nhưng nếu đêm nay không thừa lúc trời tối mà trốn thoát thì đến sáng mai Địch nhân mở cuộc đại tấn công, không còn cơ hội thoát thân được nữa. Bất giác, lão xuôi tay thở dài. Bỗng nghe có mấy người hô hố, ha hả cười. Càng cười càng sung sướng. Quần hào bị đại bại ngồi lo lắng trong chùa. Tính mạng nguy ngập trong sớm tối. Sao lại còn nghe có người cười hả hê như vậy? Lệnh hồ sung và kế vô thi, vừa nghe thì biết ngay. Là đào cốc lục tiên Họ liền nghĩ Trên đời này Cũng chỉ có sáu lão quái vật Chết đến nơi mà còn cười to như vậy mà thôi Một <cười> lão trong đào cốc lục tiên nói Trong tiền hạ Sao có người ngu đến vậy Đem hai bàn chân đẹp đẽ Mà giẫm lên đinh <cười> Thật là tức cười chết đi được Một người khác nói Các người ngu ngốc quá Chắc muốn thử xem Rốt cuộc bàn chân lợi hai này nè Hay là đinh sắt lợi hại <cười> Đinh sát xuyên qua chân Thì chắc là thú vị lắm Có phải không vậy Lại có người nói Các người muốn ném mùi đinh sát xuyên qua bàn chân Thì sao không lấy bố đóng đinh lên chân luôn đi <cười> Sáu huynh đệ cười ngá nghiêng Dường như họ gặp chuyện buồn cười nhất thiên hạ này Không có chuyện gì đáng cười hơn nữa Quần hào bị đinh sắt xuyên thủng chân Bị đau thấu trời xanh mà cứ có người đứng bên cao hứng cười mãi thì không ai không ngoác miệng chửi nhưng những câu mắng chửi đối với đào gốc lục tiên là chuyện nước đổ lá khoai vì bọn họ chẳng hiểu câu nào cả có người chửi bọn lão là đồ chó thì bọn lão hỏi tại sao không phải là đồ mèo có người chửi là đồ vô lại thì họ lại thắc mắc gặng hỏi Tại sao không phải là đồ một lại hay là đồ hai lại mà nhất định phải là đồ vô lại chứ? Trên điện tiếng quyền náo tứ phía, có người đã rút binh khí ra muốn động thủ. Lệnh Hồ Xuân thấy chuyện này nổ ra thì không thể dàn xếp được. Chàng bỗng la lên. Trời! Cái gì đây? Trông ngộ quá, lạ quá. đạo cốc lục tiên vừa nghe như vậy liền chạy đến hỏi liền. Hừ, cái gì mà ngộ vậy? Lệnh Hồ Xuân nói. Tại hạ thấy sáu con chuột tha một con mèo vừa chạy ngang qua đây. Đào cúc Lục Tiên vui mừng, đều nói. <cười> chuột cắn mèo là chuyện bọn ta chưa bao giờ thấy qua. Chúng chạy đi đâu rồi? Lệnh Hồ Xuân liền chỉ tay, nói. Chúng chạy qua bên kia kìa. Đào Căng Tiên kéo tay Lệnh Hồ Xuân dục giả. Đi đi, chúng ta đi xem. Quân Hào biết Lệnh Hồ Xuân chửi xéo bọn họ là sáu con chuột, mà bọn họ lại tin thật. Nên đều khoái chí, cười gian. Đào cốc lục tiên kéo lệnh hồ sung về phía hậu điện. Lệnh hồ sung cười nói. Ủa? Đó không phải sao? Đào thực tiên nói. Ở đâu? Sao ta không có thấy? Lệnh hồ sung có ý dẫn bọn đào cốc lục tiên đi xa quần hào để bọn họ khỏi phải cãi cọ đánh lộn nhau. Hắn liền chỉ tứ tung. Bảy người đi càng lúc càng xa. Binh một tiếng. Đào Cáng Tiên đẩy cửa thiên điện ra, bên trong tối đen như mực. Lệnh Hồ Xuân cười nói. <cười> Trời ơi, sáu con chuột khiên một con mèo, chui vào hang rồi. Đào Căng Tiên nói. Ngươi đừng có gạt ta nha. Lão Hưu điểm lửa cho sáng, nhưng thấy trong phòng trống trơn, không có gì ngoài một pho tượng Bồ Tát ngồi quay mặt vào trong vách. Đào căng Tiên bước qua, đốt đèn dầu trên bàn, rồi y hỏi. Ừ, có hang chuột nào đâu, chúng ta cùng đuổi chuột đi Láo cầm đèn dầu, rọi bốn phía, mà không thấy có hang động nào hết Đào Chi Tiên nói Ông Trần, chúng ở sau lưng tượng Bồ Tát đó Đào cán Tiên nói Sau lưng Bồ Tát là mấy người chúng ta, chẳng lẽ chúng ta là chuột à Đào Chi Tiên đáp Quay mặt vào tường sau lưng Bồ Tát chính là trước mặt Đào cán Tiên lại nói Rõ ràng, người nói sai rồi Mà không chịu thừa nhận, tại sao sau lưng lại là trước mặt? Đào Hoa Tiên nói, Sau lưng cũng được, trước mặt cũng được, chúng ta đẩy ra thử xem sao. Đào Diệp Tiên, Đào Thực Tiên cùng nói, Đúng à, đúng vậy à. Ba người cùng đưa tay đẩy tượng ra, lệnh hồ sung la lên, Không có được đâu, đây là tượng Đạt Ma Lão Tổ. Lệnh Hồ Xuân biết Đạt Ma Lão Tổ là tổ sư của chùa Thiếu Lâm, là lãnh tụ võ học bao nhiêu đời của chùa Thiếu Lâm. Phái Thiếu Lâm hơn ngàn năm mà không suy là nhờ môn phái của Đạt Ma Lão Tổ có người kế thừa. Năm xưa Đạt Ma Lão Tổ từng quay mặt vào tường 9 năm, cuối cùng đại triệt đại ngộ cho nên trong chùa tạc tượng phụng thờ Đạt Ma quay mặt vào tường. Đạt ma lão tổ là tổ của thiền tông trung thổ đời đường. Bất luận là trong võ lâm hay trong Phật giáo đều có địa vị rất cao. Chuyến này đến chùa Thiếu Lâm, quần hào đều tuân theo lời dặn của lệnh hồ sung. Đối với các đồ vật ở trong chùa không được làm hư hoại, tượng đạt ma lão tổ này quyết không thể coi thường. Nhưng bọn đào qua thiên nổi tính tò mò, không thèm để ý đến lời khuyên của lệnh hồ sung. Ba người cung dẫn kinh lực đẩy pho tượng Đạt Ma Lão Tổ quay lại. Đột nhiên, bảy người cùng la lên. Thấy trước mặt một tấm thiết bản từ từ kéo lên trên để lộ ra một cái hang to. Tấm thiết bản lâu ngày phát rỉ, kết lại rất chặt. Ba người bọn đào Hoa Tiên cố sức đẩy lên nữa, làm phát ra những tiếng càng kẹt nghe rất chói tai. Đào Chi Tiên la lên. <cười> quả nhiên là có cái hàng đào căng tiên nói xem sáu con chuột khiến con mèo đi hướng nào vậy lão cúi đầu chui vào trong động bọn đào căng tiên không ai chịu ở ngoài liền chui hết vào hang hang rất lớn sau khi sáu người chui vào nghe tiếng bước chân xa dần rồi trong khoảnh khắc sáu lão cùng la oai oái chạy ngược đó ra đào chi tiên la lên trời ơi bên trong túi đen, không có thấy cái đáy hàng Đào Diệp Tiên nói ừ, Đã tối điện, thì sao biết rất là sâu Không chừng đi thêm mấy bước nữa Thì đến tận cùng hang rồi Đào chi Tiên thì nói Người đã nói Đi thêm mấy bước nữa Thì đến tận cùng Vậy sao không đi thêm mấy bước nữa Để đi biết cái chỗ tận cùng Đào Diệp Tiên nói Ta nói không chừng Chứ đầu có nói là nhất định Giữa cái không chừng và cái nhất định khác nhau xa Đào chi Tiên lại nói người đã biết là ngươi nói không chừng Sao lại còn nói nhiều Đào Căng Tiên lên tiếng ừ, Nói ôm xòm làm cái gì Mau đi đốt hai cây đốt vào trong đống xem sao Đào Thực Tiên cũng hỏi ừ, Tại sao chỉ đốt có hai cây Đốt ba cây không được hay sao Đào Hoa Tiên hỏi Đã đốt được ba cây Thì tại sao không đốt luôn bốn cây đi Bọn đào cốc lục tiên này miệng cứ nói hoài mà tay thì vô cùng mau lẹ. Trong khoảnh khắc đã bẻ chân bàn, đốt lên bốn cây đuốc. Sáu người tranh nhau chui vào trong động. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ. Xem ra, rõ ràng trong chủ thiếu lâm có một địa đạo bí mật. Ngày trước, ta bị cầm tù ở Cô Sơn Mai Trang, cũng đã đi qua một địa đạo dài. Doanh doanh chắc bị giam trong đó. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, tim đập thình thịt. Giang liền chui vào trong động, tăng cước bộ đuổi theo bọn đào cốc lục tiên. Địa đạo này rất rộng, khác với địa đạo chật hẹp ẩm ướt của cô Sơn Mai Trang. Có điều trong động có mùi hôi hám, hít vào rất khó chịu. Đào thực tiên nói, ừ, Sáu con chuột, không thấy đâu cả, chỉ e chúng không chui vào trong động này. Chúng ta quay về đi, tiền cho khác nha. Đào cán tiên nói, Đi đến tận cụng hang rồi quay về cũng đâu có muộn. Vậy là sáu người lại đi một lúc nữa. Đột nhiên nghe dù một tiếng, một cái thiền trượng ở khoảng không đánh thẳng xuống. Đào Hoa Tiên chạy trước vội nhảy lùi ra sau. Thiền trượng đánh mạnh vào ngực của Đào Thực Tiên. Một tăng nhân tay cầm thiền trượng, nhanh chân nép vào bên vách đá bên phải. Đào Qua Tiên tức giận quát lên. Cẩu trà nó, tắt tứ rốc đầu. dám rình ở đây mà đánh lén lão già hả lão đưa tay đập vào vách đá vô một tiếng bên trái vách đá lại có một thiền trượng đánh ra cây thiền trượng này chặn đường thối lui của đào hoa tiên lão không thể lùi lại để tránh đành phải nhảy lên trước chân trái vừa chạm đất thì bên phải lại có một thiền trượng giục đến lúc này lệnh hồ xung đã thấy rất rõ người sử thiền trượng không phải là người sống mà là người sắc Có cơ quan điều khiển, nhưng được lắp đặt rất tinh di. Chỉ cần có người đạp trúng cơ quan ở dưới đất, thì có tiền trượng đánh ra. Tiếng thoái hô ứng của mỗi phát trượng đánh ra đều tinh diệu, lợi hại vô cùng. Đào qua tiên rút đoạn thiết bổng ra đỡ. Choang một tiếng, cây đoạn thiết bổng bị chấn động, bay khỏi tay. Đào qua tiên la lên "Chao ôi, rồi ngã lăn xuống đất. Lại có một cây thiền trượng đánh xuống đầu lão Đào Căng Tiên và Đào Chi Tiên Rút đoạn thiết bổng ra Giọt đến cứu huynh đệ song bổng cùng dung ra Mới cản được nhưng một trượng đánh qua Hai trượng đánh tới Đào Căng Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Thực Tiên Cùng sông vào Năm cây đoạn thiết bổng Đã nghênh chiếm với thiền trượng Đánh ra từ hai bên dách Thiết quả thượng sử thiền trượng Tuy là giật chết Nhưng người thiết kế là một người thợ có đầu óc cực kỳ nhạy bén. Nếu không lĩnh hội được tuyệt kỹ của phái thiếu lâm thì ác có cao tăng thiếu lâm chỉ điểm. Mỗi tiền trượng do các thiết hòa thượng đánh ra đều rất thuần tục lại rất lợi hại. Cánh tay của thiết hòa thượng và thiền trượng đều đúc bằng thép nguyên chất, trọng lượng cách trăm cân, được điều khiển bằng hệ thống dây chuyền của bộ máy. Nên đánh xuống với lực đạo rất mạnh Không thua kém gì một cao thủ Võ công đào cốc lục tiên tuy cao cường Nhưng đoạn thiết bổng lại quá ngắn Khó đỡ nổi sức đánh của thiền trượng Sáu quân đệ thang khổ rùm trời Chỉ mong lùi lại Nhưng sau lưng lại nghe kình phong vù vù Toàn là bóng của thiền trượng Mỗi khi tiến lên một bước Thì có thêm mấy tí quà thượng đánh ra Lệnh hồ sung thấy tình thế nguy cấp Lại thấy chiêu số của các thiết hòa thượng Tinh thâm Nhưng trong từng chiêu Đều có chỗ sơ hở rất lớn Chàng rút trường kiếm ra Phóng vào cổ tay của thiết hòa thượng Choang choang hai tiếng Mũi kiếm đã đâm trúng quyệt đạo Ở cổ tay của thiết hòa thượng tia lửa bắn ra tung toát Trường kiếm bị công lại Bỗng nghe đào cán tiên la oai oái Hắn đã bị thiền trưởng đánh trúng Ngã lăn ra đất Lệnh hồ sung vốn đã kinh hãi, bây giờ thì thần trí bị tán loạn. Thấy thiền trượng đánh tới là không chần chờ gì nữa, rồi đâm luôn hai kiếm. trang choang, choang, chàng đã đâm trúng yếu quyệt của thiết quả thượng. Nhưng hai chiêu kiếm tinh thâm ấy chỉ làm tróc đi một chút sát rỉ trên tay và ngực của đối phương. Trên đầu lại có tiếng gió rít, một tiền trượng đánh bổ xuống. Lệnh hồ sung kinh hãi nhảy về trước né tránh. Phía trước lại có thiền trưởng phóng tới. Bỗng nhiên, mắt chàng túi sầm lại rồi không thấy gì nữa. Thì ra bốn cây đúa của bọn đào cốc lục tiên khi tiếp chiến với các thiết quả thượng đã bị ném xuống đất, bị tắt ngấm. Lúc lệnh hồ xuân tiến lên thì ba cây đã tắt. Lúc né mấy chiêu thì cây thứ tư cũng tắt luôn. Lệnh hồ xuân không thấy gì nữa. Tay chân trở thành vô dụng. Giai trái của chàng đau buốt Bèn nằm phục xuống Tai nghe tiếng úi chao Hư chết cha rồi giăng lên ổm tỏi Đào cốc lục tiên lần lượt bị đánh ngã Lệnh hồ sung nằm dưới đất Nghe tiếng gió sau lưng Toàn là tiếng kình phong của tiền trượng đánh ra Giống như đang nằm mơ Chàng sợ đến cực điểm hoàn toàn bất lực không bao lâu tiếng kình phong giảm dần tiếng lách cách không ngừng vang lên dường như các tiết hòa thượng trở về vị trí cũ bỗng thấy trước mặt mình sáng loà. có người gọi lãnh hộ công tử lãnh hộ công tử có ở đây không vậy lãnh hồ sung cả mừng la lớn tại hạ tại hạ đang ở đây nè lãnh hồ sung nằm im không nhúc nhích tiếng bước chân vang lên có mấy người vừa đến kế vô thì ồ một tiếng rất kinh dị. Lệnh hồ sung nói Đừng! Đừng qua đây! Cơ quan! Cơ quan rất lợi hại! Bọn kế vô thi đợi lâu không thấy lệnh hồ sung trở lại lòng rất lo lắng. Hơn 10 người chạy đi tìm. Đến đạt ma đường, bọn họ phát hiện ra địa đạo liền chui vào. Thấy lệnh hồ sung và đào cốc lục tiên nằm ngổn ngang ở dưới đất trên mình đầy máu thì không khỏi kinh hãi Tổ Thiên Thù la lên. Trời ơi! Lệnh hồ công tử! Lệnh hồ công tử bị sao vậy? Lệnh hồ sung nói. Đứng yên! Đừng nhúc nhích! Hễ nhúc nhích thì cơ quan sẽ phát động lại đó. Tổ Thiên Thù đáp. Dạ, dạ! Tại hạ dùng nhuyễn Tiên để kéo các vị ra có được không? Lệnh hồ sung đáp. Vậy thì hay lắm! Tổ Thiên Thu dùng Nguyễn Tiên quấn chặt chân trái của Đạo Chi Tiên rồi kéo lão ra. Đạo Chi Tiên nằm ngoài cùng. Nên Tổ Thiên Thu kéo lão ra trước, sau đó dùng nhuyễn Tiên quấn chặt chân phải của lệnh hồ sung, rồi nói Tại Hà Đắc tội! Lão kéo lệnh hồ sung ra. Cứ liên tục như vậy, lão kéo đào cốc ngũ tiên ra mà không chạm đến cơ quan. Những tiết quà thượng lắp đặt hai bên tường cũng không nhảy ra đã thương người nữa. Lệnh hồ sung loạn choạng đứng dậy, chẳng dội hỏi thăm đào cốc lục tiên. vai lưng của sáu lão đều bị thiền trượng đá thương Mai mà sáu lão này thuộc loại da thô thịt dày Nội lực thâm hậu, đề kháng tốt Nên bị thương không nặng lắm Đào Căng Tiên khịt mũi nói Hừ, Mấy quả thượng làm bằng sắc nẻ lợi hại thật á, Nhưng bọn chúng cũng bị đào cốc lục tiền phát tan tành hết rau Đào Hoa Tiên cảm thấy không tiện dành hết công lao về phần của mình bèn nói Lệnh Hồ Công Tử cũng có một chút công lao, nhưng công lao ấy không bằng à, sáu huynh đệ bọn ta. Lệnh Hồ sung cố nhịn đau, chàng cười nói. <cười> Đương nhiên rồi, ai mà bằng được đào cốc lục tiên? Tổ Thiên Thu hỏi. Lệnh Hồ Công Tử đã xảy ra chuyện gì vậy? Lệnh Hồ sung kể sơ lược tình hình, rồi nói. Chắc thánh cô bị giam trong này, chúng ta phải tìm cách để phá những thiết quả thượng này đi. Tổ Thiên Thu liếc nhìn bọn đào Cốc Lục Tiên, lão nói Thì ra, Thiết Hòa Thượng còn chưa phá được Đào Cán Tiên nói Muốn phá Thiết quả Thượng, đâu có gì là kho Chẳng qua bọn ta nhất thời, chưa muốn ra tay mà thôi Đào Thực Tiên cũng nói Đúng vậy ạ." đối với đào Cốc Lục Tiên, không có cái gì vững chắc mà không phá nổi Không có kẻ địch nào mà không khắc chế được Kế Vô Thi nói Không biết Mấy thiết quả tượng này lợi hại như thế nào? Xin đào cốc lục tiên hãy xông vào, dẫn động các cơ quan một lần nữa, để mọi người được mở rộng tầm mắt có được không? Vừa rồi, đào cốc lục tiên đã nếm mùi đau khổ, cho nên bọn họ đâu có chịu xông lên trước để hứng đoàn, phơi lưng ra cho thiết trưởng đánh xuống mà không biết đường né tránh. Đào cán tiên nói, Các vậy, mèo bắt chuột thì mọi người đều thấy qua, nhưng chuột cắn mèo thì có ai thấy qua chưa vậy hả? Huh? Đào Diệp Tiên nói, Mấy người bọn ta vừa rồi đã thấy rồi, Thật là mở rộng tầm mát, Đúng là chưa bao giờ thấy qua. Sáu huynh đệ lão có một tuyệt kỹ Là hễ gặp vấn đề khó khăn không thể đối đáp, Thì liền nói dòng nói do, Nói lãng sang chuyện khác. Lệnh hộ sung nói, Xin các vị khiên dùm mấy tảng đá to nặng, Khoảng một hai trăm cân tới đây đi. Lập tức có ba người đi ra ngoài, Khiên ba tảng đá to vào. Toàn là đá dùng làm hòn non bộ, trong sân chùa thiếu lâm lệnh hồ xung ôm một tảng đá dựng nội lực đẩy mạnh vào tảng đá lăn ầm ầm làm cho cơ quan phát động hai bên vách phát ra tiếng keng két từng tiết hòa thượng xông ra bóng trượng loang loáng tiếng dù dù bất tuyệt từng cây thiết trượng đánh ngang quét dọc lúc lâu sau tất cả thiết hòa thượng mới rút về vách đá quần hào thấy vậy Đều mắc qua, thân loạn, liếu cả lưỡi. Kế dù thì nói, Công tử, những thiết quả tượng này có cơ quan điều khiển, nhưng sức mạnh của cơ quan chỉ một lúc là hết. Cơ quan phải được tác động thì người sắt mới hoạt động. Chỉ cần dùng tảng đá lăn vào làm động mấy lần nữa, thì lực đạo của các cơ quan sẽ cạn kiệt. Thiết quả thượng không có hoạt động được nữa đâu. Lệnh hồ sung nóng lòng muốn cứu doanh doanh thoát hiểm. Chàng bèn nói, Tại hạ thấy thế xuất trưởng của Thiết Hòa Thượng lúc nào cũng rất là nhanh. Không biết phải lăn đá bao nhiêu lần thì lực đạo của các cơ quan mới hết. Nếu thử thêm 7-8 lần nữa thì trời đã sáng rồi. Vị huynh trưởng nào có bảo đao bảo kiếm xin cho tại hạ mượn tạm? Có một người giọt lên trước, rút đao ra khỏi vỏ rồi nói Mình chủ, thanh đao này của tại hạ rất là bén đó. Lệnh Hồ sung thấy người này mũi cao, mắt sâu, dưới cằm có chòm rau vàng, dường như là người Tây Vật. Chẳng nhận đau, quả nhiên khí lạnh tỏa ra, biết không phải là loại đau bình thường. Lệnh Hồ sung nói, Đa tạ, tại hạ mượn báo đau của huynh trưởng để chém người sát. Nếu có sức mẻ, xin đừng trách nha. Người đó cười nói, <cười> Vì giải cứu thanh cổ, tính mạng của mọi người còn không tiếc. Đào kiếm là vật ngoài thân, có chi là đáng kể? Lệnh hồ sung gật đầu, đào cốc lục tiên la lên. <cười> Cẩn thận đó! Lệnh hồ sung bước lên trước, dù một tiếng, một cái thiền trượng liền đánh xuống. Chiêu thức này, lệnh hồ sung đã thấy ba lần. Không nghĩ ngợi gì nữa, chàng liền dung đao lên. Choang một tiếng, chém đứt cổ tay phải của thiết hòa thượng. Cánh tay sắt và cả thiết trượng đều rơi xuống đất. Lệnh hồ xung khen Hảo bảo đau Lúc đầu lệnh hồ sung còn sợ lưỡi đao này không bén lắm Không thể chém đứt cổ tay của thiết hòa thượng Khi thấy đao chém sắc như chém bùng Tinh thần chàng phấn chấn Choang choang hai tiếng Chàng lại chém đứt hai cổ tay của thiết hòa thượng Lệnh hồ sung dùng đao làm kiếm Toàn thân sử chiêu số trong độc cô cổ kiếm Thiết hòa thượng từ hai bên dách không ngừng xông ra tấn công nhưng tay cầm thiền trượng đã bị chặt đứt Tùy hai cánh tay liên tục vung lên đập xuống đánh sang trái quét sang phải nhưng không có thiền trượng thì cũng không làm gì được nữa Lệnh hồ xuân thấy càng xông về phía trước thì chiêu số đánh ra của thiết hòa thượng càng tinh diệu, lòng chàng ngấm ngầm khâm phục nhưng đây toàn là vật đúc bằng sắt thép nên một chiêu xuất ra Thì lộ chỗ sơ hở rất lớn Sau khi cổ tay bị chặt đứt Tuy cơ quan không ngừng phát động Nhưng nó cũng đã biến thành phế vật Quần hào dơ cao đuốc đi theo sau Chiếu sáng cho lệnh hộ sung Chàng chém đứt hơn 100 cánh tay sắt Trong thạch động không còn thiết quà thượng nhảy ra nữa Có người đếm tổng cộng có 108 thiết quà thượng Quần hào ở trong địa đạo cũng quang hô Làm chấn động cả màn nhĩ. Lệnh hồ sung chỉ muốn sớm tìm được doanh doanh Chàng cầm một cây đuốc xông về phía trước Trên đường chàng cẩn thận từng chút một Sợ gặp phải cơ quan Địa đạo càng đi càng xuống dốc Đi được hơn ba dặm Địa đạo thông vào mấy cái quyệt động tự nhiên Vẫn không gặp cơ quan cầm bẫy nào Bỗng nhiên trước mặt có ánh sáng lờ mờ xuyên vào lãnh hồ sung giọt nhanh tới trước Chân chàng dẫm lên một bề mặt mềm mềm. Thì ra là một lớp tuyết, đồng thời có một luồng khí lạnh xông vào lòng ngực, đã ra được ngoài trời. Lệnh hồ xuông nhìn bốn phía, trong đêm tối tuyết rơi rất nhiều, lại nghe tiếng nước chảy róc rách. Thì ra chàng đang đứng bên một khe suối. Trong khoảnh khắc chàng cảm thấy thất vọng vì địa đạo này không thông vào chỗ doanh doanh bị giam cầm. kế vô thì ở sau lưng lệnh hồ sung nói mọi người đừng có lên tiếng chắc chúng ta đang ở dưới núi thiếu thất đó lệnh hồ xung hỏi chẳng lẽ chúng ta đã thoát hiểm rồi ư kế vô thì nói công tử bây giờ là mùa đông nên những khe suối trên núi không có nước xem ra chúng ta đã thông xuống địa đạo đến chân núi rồi đó tổ thiên thu vui mừng nói <cười> phải rồi chúng ta vô tình tìm được địa đạo bí mật của chùa thiếu lâm Lệnh hồ sung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Trả bảo đào cho hào sĩ tây dực Chàng nói Mau truyền lệnh để mọi người theo địa đạo xuống núi Kế vô thi bảo mọi người tán ra Lại ra lệnh cho mấy chục người đứng canh giữ địa đạo Đề phòng địch tấn công bất ngờ Nếu trước và sau địa đạo đều bị chặn lại Những quân đệ nào chưa ra kịp Chắc sẽ chết một cách khốn khổ Không bao lâu đã có người quay về báo Quá thực Chỗ ta đứng là dưới chân núi thiếu thất, phía sào núi. Ngắn đầu lên có thể thấy sân, chùa trên đỉnh núi đó. Quần hào chưa thoát ra hết, ai cũng không dám nói lớn tiếng. Mọi người từ địa đạo đi ra càng lúc càng đông. Ngay cả những người bị thương và các xác chết cũng được khiên ra. Quần hào tìm được cái sống trong cái chết. Tuy không lớn tiếng quang hô, nhưng cũng bàn tán thì thầm, vui mừng ra mặt. Bạch Hùng trong hát Bạch Sông Hùng nói Mình chủ, những tên vô lại này á vẫn tưởng chúng ta còn ở trong chùa chỉ bằng chúng ta tấn công sau lưng bọn chúng chèm được đùi rau hết bọn vô lại cho há cân những Đào Cán Tiên chan vào nói <cười> Bọn vô lại này á có đuôi hay sao mà chém vậy? lĩnh Hồ sung nói Chúng ta đến chùa Thiếu Lâm là để đón tiếp Thánh Cô Thánh Cô không đón được thì nên tiếp tục hỏi thăm tìm kiếm không nên sát thương nhiều. Bạch Hùng nói Dù sao chăng nữa Ta cũng phải bắt mấy tình vô lại Để sơi Nếu không thì bọn chúng coi thường đó Lệnh hồ sung nói Xin các vị truyền lệnh xuống cho mọi người Lần lượt giải tán Gặp môn hạ chính phái Tốt nhất là không nên động quyền cướp Có ai nghe được tin tức gì về Thánh Cô Thì phải truyền rộng ra Lệnh hồ sung còn sống ngày nào Dù phải trải qua gian nan nguy hiểm Nhất định Cũng phải cứu Thánh Cô thoát nạn huynh để trong chùa Ra hết chưa vậy? Kế vô thì đi đến cửa địa đạo Gọi vào mấy lần Lúc sau lại gọi mấy lần nữa Bên trong không còn ai cả Lão quay lại báo à, Đều ra hết rồi Lệnh hồ sung bỗng cao hứng nói Chúng ta cùng hô ba tiếng Để dọa bọn chính phái giật mình chơi Tố Thiên Thu cười nói <cười> Tuyệt diệu Mọi người cùng lớn tiếng hô theo mình chủ Lệnh hồ sung dẫn nội lực hô. Một, hai, ba. Nè, bọn ta xuống núi rồi. Mấy ngàn người đồng thanh hô. Nè, bọn ta xuống núi rồi. Lệnh hồ sung lại la lên. Các vị ở lại trên núi mà thưởng tuyết đi. Quần hào lại lớn tiếng hô. Các vị ở lại trên núi mà thưởng tuyết đi. Rồi lệnh hồ sung lại hô. Thanh sơn bất cãi, lục thủy trường lưu, hậu hội hữu kỳ. Quần hào cũng hô to. Thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu, hậu hội hữu kỳ. Lệnh hồ sung cười nói. <cười> Chúng ta đi thôi. Bỗng nhiên, có người lớn tiếng la lên. Các người là quân rùa đen vô lại. Tổ tông 18 đời quân rùa đen. Quần hào lại hô theo. Các ngươi là quân rùa đen vô lại. Tổ tông 18 đội quân rùa đen Tiếng chửi thô tục Truyền đi do mấy ngàn người Đồng thanh hợp xướng Chấn động cả sơn cốc Thật là trước nay chưa từng có Lệnh hồ sung lớn tiếng nói Thôi được rồi Không cần chửi nữa chúng ta đi thôi Quần hào đang lúc cao hứng Cứ hồ tiếp Được rồi không cần chửi nữa chúng ta đi thôi Mọi người la hét được Một trận thấy ở lưng chừng núi Không có đồng tĩnh gì Trời gần sáng thì họ lần lượt ra đi Lệnh hồ sung thầm nghĩ Trước mắt Việc lớn nhất là phải tìm ra chỗ giam giữ doanh doanh Thứ hai Là điều tra cho rõ định nhàn định vật Hai vị sư thái bị ai giết hại Để làm hai việc này Cần phải đi đâu mới được Trong đầu chàng Toán qua một suy nghĩ Tăng nhân chủ thiếu lâm Và người trong chính giáo Đã biết bọn ta xuống núi thiếu thất rồi Đương nhiên cuộc dây bố không thành Thì họ sẽ quay về chủ Thiếu Lâm Không chừng Bọn họ cũng đem doanh doanh theo Muốn làm hai chuyện này Phải quay lại chủ Thiếu Lâm mới được Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ tiếp Muốn nhập vào chủ Thiếu Lâm Người càng ít càng tốt Không thể để bọn kế vô thi đi theo được Hắn làm động tác bái biệt bọn kế vô thi Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu, Lam Phượng Hoàng, Hoàng Bá Lưu Rồi nói mọi người hãy chia nhau đi khắp nơi. Sau khi đón được thánh cô, thì tụ lại mà túy lưới một bữa. Kiếp vô thi hỏi. Công tử, công tử đi đâu vậy? Lệnh hồ xung đáp. Xin tha cho tiểu đệ. Bây giờ chưa tiện nói rõ, sau này sẽ nói hết. Mọi người cũng không dám hỏi nhiều. Thi lễ từ biệt nhau. Lệnh hồ sung chuồng vào rừng cây. Rồi tung mình nhảy lên ngọn, ẩn thân vào chỗ cành lá rậm rạp um tùm Qua một lúc lâu, tai nghe tiếng quần hào xì si xầm nhỏ dần, rồi yên tĩnh không một tiếng động. Lệnh hồ sung đoán rằng mọi người đã tản đi hết rồi. Chàng liền nhảy xuống, từ từ quay trở lại chỗ cửa địa đạo. Quả nhiên thấy không còn một bóng người. Cửa địa đạo quốc sao hai tảng đá to, cây cỏ rậm rạp. Nếu người không biết nội tình thì đến bên cạnh cũng không phát hiện được. Lệnh Hồ Xuân trở vào địa đạo, đi rất nhanh đến Đạt Ma trung đường. Nghe trước điện thấp thoáng có tiếng người. Chàng nghĩ rằng người trong chính giáo hành sự rất tận trọng, nên từ từ quan sát, chỉ sợ trúng cơ quan cạm bẫy. Lệnh Hồ Xuân dẫn nội lực vào hai tay, xoay tượng đá Đạt Ma từ từ về chỗ cũ. chàng tự hỏi nên trốn vào đâu để nghe lén các nhân vật lãnh tụ chính giáo nghị sự tìm cách điều tra chỗ giam cầm doanh doanh trong chùa thiếu lâm có hàng trăm hàng ngàn phòng xá nhưng không biết họ tụ hội ở gian phòng nào lệnh hồ sung nhớ lại ngày trước phương sinh đại sư dẫn mình đi gặp phương trượng chàng nhớ mang máng chỗ tiền phòng của phương trượng liền ra khỏi đạt ma đường chạy về phía sau trong chùa thiếu lâm phòng ốc quá nhiều chàng chạy một lúc vẫn không tìm được thiền phòng của phương trượng đâu bỗng tai nghe tiếng bước chân bên ngoài có hơn 10 người đi đến chỗ lệnh hồ sung đang đứng là một tòa thiền điện trên điện có treo tấm biển gỗ khắc bốn chữ vàng thanh lương cảnh giới bốn bề không có chỗ ẩn thân hắn liền tung mình nấp vào sau tấm biển gỗ tiếng bước chân mỗi lúc một gần có bảy tám người đi vào điện một người nói bọn tà ma ngoại đạo bản lãnh cũng thật cạo cường. chúng ta đã bao vây bốn phía như vòng dây sắt mà bọn chúng vẫn trốn xuống được có tiếng một người khác nói xem ra trên núi thiếu thất có đường hầm bí mật thông xuống núi nếu không thì bọn chúng làm sao trốn được lại có một người khác nói không có đường hầm bí mật nào đâu tiểu tăng xuất gia tu ở chùa thiếu lâm đã hơn hai chục năm chưa bao giờ nghe nói có đường hầm bí mật dưới xuống người kia nói đã nói là đường hầm bí mật thì dĩ nhiên rất ít người biết tiểu lâm tăng nói dù tiểu tăng không biết chẳng lẽ phương trưởng của bọn tiểu tăng cũng không biết ư trong chùa nếu có đường hầm bí mật này thì phương trưởng tại tự sẽ báo trước cho mấy vị thủ lãnh các phái chứ đâu có thể để cho bọn tà ma ngoại đạo thoát thân dễ dàng như vậy Bỗng nghe một người lớn tiếng quát lên. Ai? Trường mặt ra cho ta coi nào. Lệnh hồ sung giật mình nghĩ. Thì ra, tôn tích của ta bị bọn chúng phát hiện rồi. Lệnh hồ sung định nhảy ra. Bỗng nghe sau tấm biển phía đông có tiếng người cười ha hả. Một người nói. Lão tử, thổi một hơi rớt mấy đám trò bụi Lại bị các ngươi nhìn thấy rồi. Giang hoàng lợi hại thật. Thanh âm giang dội. Đúng là khẩu âm của hướng dẫn thiên Lệnh hồ sung vừa ngạc nhiên Vừa vui mừng chăng thầm nghĩ Thì ra hướng đại ca đã núp ở đây từ lâu rồi Hướng đại ca nín thở tài thật Ta ở đây lâu như vậy Mà không nghe biết Nếu không có bụi bậm rớt xuống Thì những người này cũng không phát giác được Lệnh hồ sung đang suy nghĩ Bỗng nghe bệt bệt Hai tiếng Hai bên có người nhảy xuống Tiếp đó có ba người cùng quát Người... Làm... Ba người đó chỉ la lên được một tiếng liền im bặt Lệnh hồ sung tò mò, thò đầu ra. Thấy trong đại điện có hai bóng đen đang dùng múa. Một người là hướng dẫn thiên, còn người kia thân thể cao to, chính là nhầm ngã hành. Hai người xuất dưỡng không một tiếng động. Mỗi trưởng đánh ra thì có một người ngã xuống. Trong khoảnh khắc, tám người ngã xuống trong điện. Trong đó có năm người nằm ướp mặt bất động, Còn ba người ngửa mặt lên trời, Mắt đều trợn ngược, Giá mặt thật đáng sợ, Hiển nhiên đều bị nhậm ngã hành Và hướng dẫn thiên đánh chết rồi, Nhậm ngã hành chùi hai tay vào người, Rồi nói, Doanh nhi xuống đây đi, Sau tấm biển gỗ phía tây, Có người nhẹ nhàng nhảy xuống, Thân hình yếu điệu, Đúng là doanh doanh, Lệnh hồ sung choáng váng, Chẳng qua cả mắt, Thấy cô ta mình mặc áo giải thô, dung nhan tiều tụy. Lệnh hộ sung đang muốn nhảy xuống tương kiến, thì nhầm ngã hành hướng về chỗ chặn nấp, xua tay. Lệnh hộ sung thầm nghĩ, Bọn họ đến trước, ta ẩn thân sau miếng gỗ. Bọn họ, dĩ nhiên, thấy cả rồi. nhậm lão tiên sinh bảo ta, đừng ra mặt là vào ý gì. Nhưng trong phút chốc thì hắn hiểu ngay dụng ý của nhầm ngã hành. Bỗng thấy có mấy người bước nhanh vào cửa điện, vừa liếc nhìn thì ra là sư phụ sư nương nhạc bức quần và thiếu lâm phương trượng phương chứng đại sư ngoài ra còn có không ít người nữa Lệnh hồ sung không dám nhìn lâu vội thụt đầu vào sau tấm biển tim chàng đập tình thịt, chàng thầm nghĩ nếu doanh doanh bị hãm hại trong trùng dây ta dù có tan xương nát thịt cũng phải cứu nạn thoát khỏi nguy hiểm phương chứng đại sư nói ờ gì đờ phật Bà vị thí chủ trưởng pháp rất lợi hại. Nữ thí chủ đã rời khỏi chùa thiêu lầm, sao còn quay trở lại. Hai vị thí chủ này chắc là cao thủ trên hắc một nhài, miễn thư cho lão nạp không có duyên, mới gặp lần đầu. Hướng dân thiền nói, Vị này là nhậm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tại hạ là Hướng dân thiền. Tên tuổi của hai lão lần lẫy trong võ lâm. hai câu này hướng dẫn thiên vừa nói ra thì có một số người la khẽ Úi chà một tiếng phương chứng đại sư lại nói thì ra là nhầm giáo chủ và hương tạ sư lão nạp ngưỡng mộ đại danh đã lâu hai vị hoàng lầm có điều gì chỉ giao Nhậm ngã hành nói lão phù không quan tâm đến thế sự đã lâu nên những vị hào kiệt ưu tú lớp sau trên giang hồ đều không biết không rõ Mấy vị tiểu bằng hũ này là ai vậy? Phương chứng đại sư nói. đây Lão Nạp giới thiệu với các vị, vị này là trưởng môn đạo trưởng phai gió đàn đạo hiệu Sung Hừ. Có tiếng của một lão già nói. bằng đạo niên kỹ có lẽ lớn hơn nhậm tiên sinh vài tối. Nhưng chấp trưởng môn hộ gió đàn qua thật là chuyện sau khi nhậm tiên sinh quy ẩn nhân tại ưu tú mới nổi. Chứ ưu tú thật không dám nhận. <cười> Lệnh Hồ Dung vừa nghe giọng nói của lão này, thầm nghĩ. Giọng nói của vị trưởng môn đạo trưởng Phá Võ Đàn này rất là quen. Trang Liên hiểu ra, "Ai cha, ta ở dưới núi Võ đen gặp ba người, một người gánh củi, một người gánh rau, một vị lão tiên sinh cưỡi lừa, kiếm pháp tinh diệu khó sánh, thì ra lão là trưởng môn Phá Võ Đàn." <cười> Trong khoảnh khắc, lòng chàng trối dậy niềm tự đắc Lòng bàn tay suốt mồ hôi Phái võ đan và phái thứ lâm oai danh mấy trăm năm Nhất nhu, nhất cương, không ai thắng nổi Xung hư đạo trưởng kiếm pháp tinh thâm Xưa nay mọi người đều tôn sùng Bỗng nhiên, chẳng biết được mình thắng xung hư đạo trưởng Thực là chuyện đáng mừng khôn tả Nhậm ngã hành lại nói Vì ta đại trưởng môn này Trước đây đã gặp qua. tại sư phó, mấy năm gần đây, môn đại tung dương thần trưởng của tài sư phó tình tiếng nhiều rồi chứ. lên hồ sung hơi giật mình. Thì ra, tái sư bá, trưởng môn phái tung sơn cũng đến rồi. Một giọng nói lanh lãnh cất lên. Nghe nói, nhậm tiên sinh bị thuộc hạ giam cầm đã nhiều năm, phen này tái xuất giang hồ, thật là điều đáng mừng. Đại tung dương thần trưởng, mười mấy năm này, tại hạ chưa dùng đến, chỉ e rằng đã quên hết nữa rồi nhầm ngá hành cười nói <cười> trên giang hồ thật là tệch mịt lão phu dù quỳ ẩn thì không có người nào đôi chượng với tả quỳnh thật là đang không phục tả lãnh thiền nói những người học gió trên giang hồ có bản lĩnh tương đương với nhậm tiên sinh cũng không ít nhưng phương chứng đại sư xuân hư đạo trưởng đều là bậc hiền sĩ đắc đạo quyết không vô duyên vô cơ đến giao quân tại hạ nhầm ngá hành nói hay lắm khi nào hướng? lão phu muốn thử xem chiều thức mới của tả sư phó ta Lánh thiền nói đương nhiên tại hạ xin phụng tiếp nghe hai lão này đối đáp hiển nhiên trước đây hai người đã từng có một trận kịch đấu ai thắng ai bại cũng không nhận ra được phương chứng đại sư lại nói vị này là thiên môn đạo trưởng trưởng môn phai thai sơn vị này là nhạc tiên sinh trưởng môn phai hòa sơn vị này Là nhạc phụ nhân Ninh Nữ Hiệp năm xưa. Nhậm tiên sinh chắc còn nghe biết. Nhầm ngá hành nói. Ninh Nữ Hiệp phai qua sơn thì lão phụ biết. Còn nhạc cái gì tiên sinh thì chưa có nghe qua. lên hồ sung lòng không vui, chàng nghĩ. Sư phụ ta, thành danh trước sư nương. Nếu lão không biết cả hai người thì còn có lý. Chứ không thể chỉ biết Ninh Nữ Hiệp mà không biết nhạc tiên sinh. Lão bị giam ở dưới đáy Tây Hồ, chẳng qua là chuyện 10 năm gần đây. Lúc đó danh tiếng sư phụ ta đã truyền khắp thiên hạ. Rõ ràng là lão cố ý khiêu khích sư phụ ta. Nhạc bức quần thản nhiên nói. Tiện danh giảng sinh, không đang để bẩn tài nhậm tiên sinh. Nhậm ngã hành nói. Nhạc tiên sinh. Lão Phụ muốn hỏi thầm tiên sinh một người á xem hắn lạc loài ở đâu. Nghe nói người này trước đây là môn hạ trong phái quà sơn của nhạc tiên sinh. Nhạc bất quần hỏi Nhậm tiên sinh muốn hỏi ai Nhậm ngã hành nói Người này gió công cao cường Nhân phẩm hiếm có trên đời Có kẻ đuôi mắt đem lòng đô kỵ hắn Gạt bỏ hắn ra Nhậm Mộ vừa gặp hắn một lần Mà như là cô nhân vậy Nên toàn tâm toàn ý Muốn đem đứa con gái bảo bối ra cho hắn Lệnh hồ sung nghe lão nói đến đây Tim chàng đập loạn xạ Hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện vô cùng khó xử sắp xảy ra. Nhầm ngá hành lại nói tiếp. Người thanh niên này có tình có nghĩa. Nghe đồn, khi con gái bảo bối của Nhầm Mộ bị giam trong chủ thiếu lâm, thì hắn thống lĩnh mấy ngàn anh hùng hào kiệt đến chủ thiếu lâm đón vợ. Nhưng trong phút chốc không biết hắn đi đường nào. Nhầm Mô là nhạc phụ của hắn nên nong lòng vô cùng muốn hỏi thăm nhạc tiên sinh. Nhạc bất quần ngấn mặt lên trời cười ha hả. Rồi lão nói <cười> Nhậm tiên sinh thần thông quán đại Sao ngay cả hảo tử tế của mình Cũng tìm không ra gã thanh niên Mà nhậm tiên sinh nói đến Là tiểu tạc khí đồ lên hồ sung của tệ Phải có phải không Nhậm gá hành cười nói <cười> Rõ ràng là châu Ngọc Mà nhạc tiên sinh lại cho là có rác Còn mắt của lão để thật là coi Người thanh niên đó chính là lãnh hồ sung. <cười> Nhạc tiên sinh chửi hắn là Tiểu tạc. Vậy có ý chửi luôn nhầm mô là lao tạc hay chăng? Nhạc bức quần nghiêm sắc mặt nói. Tiểu tạc này hành sự không đoàn chính. Tham luyến nữ sắc. Vì một người con gái mà đi kích động, bọn bạn môn tá đạo trên giang hồ, họp thành bè trồn lũ cao, đến quấy nhiễu chủ tiêu lầm. Không uy kỹ nơi đây là nguồn gốc của gió học thiên hạ. Nếu không có... tả sư huynh phái tôn sơn sắp đặt diệu kế thì ngôi chùa cổ ngàn năm này đã bị bọn chúng đốt thành tro rồi hát không phải đại tội vạn lần chết cũng chưa đền hết hay sao tiểu tặc này trước đây từng là muôn hạ của phái hoa sơn tại hạ không giáo dục nổi nghĩ lại thấy hổ thẹn vô cùng hướng dẫn tiên nói xen vào nhạc tiên sinh nói sai rồi linh hồn huynh đệ đến thiêu lầm chỉ để nghình tiếp nhầm cô nương quyết không có ý quấy rối làm cạn tiên sinh thử nhìn xem bọn họ đông như vậy ở trong chùa thiếu lâm một ngày một đêm nhưng có làm tổn hại cành cây ngọn cỏ nào hay không ngay cả gạo cũng không ăn một hột nước cũng không uống mấy giọt bỗng có người nói bọn bằng hữu cho ma đó đến chùa thiếu lâm không làm hại gì mà ngược lại còn để lại nhiều thứ nữa lệnh hồ xung nghe giọng nói sắc bén của người này Liên nhận ra, lão là Dư Thương Hải, trưởng môn phái tanh thành. Chàng thầm nghĩ. Lão này lại đến rồi. Hương dẫn thiên hỏi. Xin hỏi Dư quan Chỗ, chùa Thiếu Lâm có thêm những gì? Dư Thương Hải nói. Hừ, nào là cất trâu nè, nước đá ngỡ nè, và vàng dẻo cấp nợ. Lập tức có mấy người cười rần lên. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy ấy nấy. Ta chỉ dặn các huynh đệ không được làm tổn hại bất cứ vật gì. trong lẫn ngoài chùa thiếu lâm nhưng không ngờ ta lại quên dặn bọn họ đừng tiêu tiểu bậy bạ làm ô quấy nhà chùa những người thô tục này chỉ kéo quần ra la đi bậy chẳng có kiên về nơi đất phật thanh tịnh này phương chứng đại sư nói linh hồ công tử thông lãnh quần hào đến thiếu lâm Thiên lão nạp suốt ngày lo lắng chỉ sợ chùa bị đốt nhưng các vị bằng hữu không làm tổn hại một đồ vật cây có nào trong chùa. Nhất định là lãnh hộ công tử có tâm lòng Bồ Tát. Lợt càng dặn, nên mới được như vậy. Khiến trong chùa, từ trên xuống dưới, không ai không cảm kích. Sau này, Lão Nạp gặp lãnh hồ công tử, đương nhiên sẽ đích thần cảm mừng công tử. Dù quan chủ nói giỡn như vậy, xin hướng tiên sinh đừng có chấp nhược Hướng dẫn thiên khen, đại sư quả lòng vậy cao tăng đắc đạo khí nổ phi phàm khác hẳn với hàn nguy quân tử và trần tiểu nhân phương chứng nói lão nạp có chuyện không rõ hai vị sư thái phai hằng sơn sao lại viên tết ở trong chùa doanh doanh hét lên một tiếng rung rung nói sao hai vị định vàng định vật sư thái chết rồi à phương chứng đáp đúng vậy Vì thế của hai vị được phát hiện Ở trong chùa Thiết nghĩ lúc hai vị viên tịch Chính là lúc các vị bằng hữu giang hồ Trong tệ tự. Chẳng lẽ linh hồ công tử Chưa kịp dặn dò thuộc hạ Khiến cho hai vị sự thay Ít không địch lại nhiều Đã tan mạng nơi đây A-di-đà-phật A-di-đà-phật Lão nói rồi thở dài Doanh-doanh nói Thật Kỳ lạ, ngày hôm đó tiểu nữ gặp hai vị sư Thái ở hậu điện quý tự Nhờ lòng từ bi của phương trượng đại sư Nói là nể mặt hai vị sư Thái mà cho phép tiểu nữ rời khỏi chùa Lệnh Hồ Xuân vừa cảm kích vừa ái nấy Hai vị sư Thái cầu xin phương trượng Thì phương trượng đã tha Doanh Doanh rồi Hai vị sư Thái bị tán mạng ở đây là gì ta và Doanh Doanh hung thủ giết hại hai vị sư Thái là ai Ta phải báo thù cho hai vị Doanh Doanh lại nói Mấy ngày nay, không ít bằng hữu trên giang ngộ vì muốn cứu tiểu nữ thoát thân mà đến quấy nhiễu chùa Thiếu Lâm nên bị phái Thiếu Lâm bắt giữ hơn 100 người. Phương trưởng đại sư Từ Bi chỉ phạt giam bọn họ có 10 ngày mong có thể tiêu bớt tội lỗi của bọn họ rồi sau đó sẽ thả hết. Nhưng mà tiểu nữ bị giam đã lâu nên được rời khỏi chùa trước. Lệnh hồ sung thầm nghĩ. Vị phương chứng đại sư này là người quá tốt, nhưng hơi cổ hủ một chút. Doanh doanh đã hạ thủ nhiều hào khách giang hồ làm sao có thể phạt giam 10 ngày để tiêu trừ được hết tội lỗi. Doanh Doanh lại nói tiếp, tiểu nữ cảm kích vô cùng. Sau khi bái tạ phương trưởng đại sư, tiểu nữ liền đi theo hai vị sư thái rời khỏi núi thiếu thất. Đến ngày thứ ba, thì nghe nói lệnh hồ, lệnh hồ công tử thống lĩnh bằng hữu trên giang hồ đến chùa thiếu lâm để nginh tiếp tiểu nữ. Định nhàn sư thái có nói, chúng ta phải đi cả ngày cả đêm để ngăn cản mọi người, để bọn họ đừng quấy nhiễu các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm. Tối hôm đó, tiểu nữ và hai sư thái gặp một vị bằng hữu giang hồ. Hắn nói mọi người từ bốn phương tám hướng đang kéo tới, định ngày rằm tháng 12 tụ tập ở chùa Thiếu Lâm. Hai vị sư thái liền bàn bạc, nói rằng hào sĩ giang hồ rồng rắn hỗn tạp mà kéo từ bốn phương tới, thì bọn họ chưa chắc đã chịu nghe hiệu lệnh của lệnh hồ sung À, lệnh hồ công tử Định nhàng sư thái liền dặn tiểu nữ Mau đi gặp lệnh lệnh hồ công tử Bảo mọi người Lập tức giải tán Hai vị sư thái trở về chùa Thiếu Lâm Muốn giúp phương trượng đại sư một tay Để bảo vệ chốn thanh tịnh phúc địa của Phật môn Cô kể rành mạch Thanh âm trong trẻo Lời lẽ ưu nhã Lúc nói đến hai vị sư thái Giọng cô đầy sự thương cảm Còn lúc nói đến lệnh hồ công tử Lại giấu không được giá thẹn thùng Lệnh hồ sung ẩn sau tấm biển nghe như vậy Bất giác lòng hắn trỗi dậy một trận sống tình Phương chứng nói À di đà Phật Tâm lòng của hai vị sự thay khiến lão nạp cảm kích vô cùng Tình chủ thiếu lầm gặp nạn chuyện ra Thì đồng đạo các môn phai Chinh giao bất luận có quen biết hay không Đã đến trợ giúp Tại phai thật không biết bao đáp sao cho hết May mà song phương chưa đại động can qua, tranh được một trường kiếp nạn. Ôi, hai vị sư thái diệu ngộ Phật Pháp đầy đức tự bi. Trong Phật môn của Lão Nạp, thiêu đi hai vị cao nhân thật đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Doanh Doanh lại nói, sau khi tiểu nữ và hai vị sư thái chia tay, tối hôm đó tiểu nữ lại bị phái tung sơn bắt, Ít không địch lại nhiều Tiểu nữ bị môn hạ của tả tiên sinh bắt giữ Bị giam cầm nhiều ngày Mới được Gia Gia và Hướng Thúc Thúc Tới cứu tiểu nữ ra Các vị bằng hữu trên giang hồ đã đến chùa Thiếu Lâm rồi Hướng Thúc Thúc và cha con tiểu nữ Đến chùa Thiếu Lâm Chưa được nửa canh giờ Thì đã không biết mọi người đi đâu Nên càng không biết tại sao Hai vị sư thái mất Phương Chứng nói ừ. Nếu nói như vậy thì hai vị sư thái không phải do nhậm tiên sinh và hướng tạ sư hài rồi doanh doanh nói hai vị sư thái đó có đại ân cứu mạng tiểu nữ tiểu nữ chỉ có cảm ơn mà báo đáp nếu gia gia và hướng thúc túc của tiểu nữ gặp hai vị sư thái hai bên có lời bất quà đi nữa thì tiểu nữ nhất định đứng ra điều giải khuyên can tới cùng phương chứng nói nói vậy cùng đúng bỗng Dư thương Hải nói xen vào Người trong bài giáo hành vi trái ngược với người thường. Người thường chuyên lấy đức báo Ân còn kẻ gian tà, lại lấy quan báo ẩn. Hướng dẫn Thiên nói. Kỳ quá, kỳ quá, dư quan chủ gia nhập nhật nguyệt thần giáo hội nào vậy? Dư thương hải tức giận nói. Cái gì? Ai nói ta gia nhập bài giáo chứ? Hướng dẫn Thiên nói. Dư quan chủ nói người trong nhật nguyệt thần giáo ta lấy quang báo ân." Lâm Tổng Tiêu Đầu của phước Quay tiêu Cục ở Phúc Kiến năm xưa đã được Dư Quan Chủ cứu tinh mệnh cả nhà, nên mỗi năm Lâm Tổng Tiêu Đầu đều tặng Quan Chủ một vạn lạng bạc. Vậy mà ngược lại, phái thành thành của Quan Chủ đã giết hại Lâm Tổng Tiêu Đầu. Tình Dư Quan Chủ lấy quan bao ân, khắp thiên hạ không ai không biết. Nói như vậy thì Dư Quan Chủ đúng là giao hữu của thần giáo ta rồi. Hay lắm, hay lắm. rất là hoan nghênh rất hoan nghênh dư thương hải tức giận nói nói bậy rắm cho thui quá hướng dẫn thiên lại nói ta nói rất là hoan nghênh là nói với cả tấm lòng tốt dư Quan chủ lại chửi ta là rắm cho thui quá vậy đây không phải là lấy quan bao ân thì là cái gì núi sông dễ đổi bản tin thì khó dời một người suốt đời suốt kiếp lấy quan bao ân thì ngay cả trong một lời nói Một việc làm cũng biểu lộ ra. Phương chứng sợ hai người đi đến cuộc tranh chấp vô vị, Lão bèn nói, Hai vị sư thái rô cuộc, bị ai giết hại? Chúng ta hỏi lệnh hồ công tử thì chắc có thể biết được. Nhưng ba vị vừa đến chùa thiếu lâm, liền ra tay hại tam đệ tử của mùng hạ chinh giao, không biết là vì sao vậy. Nhầm ngã hành nói, trên giang hồ lão phù độc giảng độc lại, chưa có người nào dám vô lễ với lão phù tam người này dám lớn tiếng quát thao lão phù kêu lão phù trường mặt ra khỏi chỗ ẩn thần ha không phải đáng chết lắm hay sao phương chứng nói a di đà phật thì ra tam người đó quát thao mấy tiếng mà nhậm tiên sinh hà độc thủ ha không phải là thai qua lắm hay sao nhậm ngá hành cười ha hả rồi nói <cười> Phương trưởng đại sư nói là thái quá Thì coi như là thái quá cũng được Đại sư đối với thiếu nữ Không làm khó dễ gì Lão phù nhận ân tình của đại sư Vốn muốn cảm ơn nên không tiện tranh biện với đại sư Lời cảm ơn cũng miễn Hai bên coi như không ai nợ ai Phương chứng lại nói Nhậm tiên sinh Đã nói không ai nợ ai Thì không ai nợ ai rồi Nhưng Ba vị đến tệ tự sát hại tam người chuyện này phải tin sao đây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 Thì xin được nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.